Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con là sáng mai sẽ đi đăng ký Bà mẹ nói Từ hôm qua đến bây giờ Làm gì không đi mà phải đợi đến sáng mai Phượng nói Đó lẽ đi hôm qua Nhưng anh ấy bảo là không có mang theo passport Phải về nhà lấy mẹ Im lặng một lúc bà đường trở lại toan tính cũ À Sáng mai gặp nó Nhớ nhắc khéo là nó đưa Ngay cho ba lạng vàng để giả cho người ta Tối hôm qua này thằng Mạc ngồi đây mãi đến gần nửa đêm mới về. Bố mày bảo nó là sáng nay giờ lại ờ vì nó muốn gặp bà đấy. Nhưng mà chắc là cái ngữ đấy cái tự ái không đến đâu. Mà cũng may nó không đến chứ giá mà sáng nay nó đến mày không có nhà thì tao tao thật muối mặt cha biết nói thế nào. Còn cái, cái việc mày định lấy thằng Trực, bố mày viết tao thì nói thật cho nó biết cả rồi thành ra là chắc ngày mai hay là cùng lắm ngày kia thì bố mày với tao à phải sang nói chuyện với người ta để trả lại mấy cái thứ người ta sắm cho mày. Cứ nói thẳng với thằng trực như thế, không thể chần chờ được nữa đâu." Phương gật đầu quả quyết. "Vâng, mai con sẽ nói với anh ấy ạ." Nói thế nhưng trong lòng nàng rất bứt rứt vì không nỡ tự dưng mở miệng hỏi trực về tiền bạc. Nàng đưa tay hất mái tóc dài ra phía sau rồi ngả người nằm xuống võng và hỏi nhỏ Ô, bố đâu rồi mẹ? Bà mẹ đáp. Cha biết đi đâu từ sáng tới giờ? Tao chạy ra chợ một tí về thì chá thấy bố mày đâu cả. Ngừng một lát bà lại thêm. Ừ, chắc lại chạy ra tế tê với thằng Mạc. Mà. Bố mày thì lúc nào cũng gàn bá sách, nói gì chá nghe. Suốt đời sợ người ta chê với chả cười. Ta hỏi mày chứ thằng Trực thì nó nó nó đã nói với tao là bên Canada đó, nó là cái người có chức có quyền. Quen toàn những gì thứ trưởng, bộ trưởng cái gì lung tung, nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà mình sang đoàn tụ. Mình thì, thì, thì có ở đây lâu bên này đâu mà sợ người ta chê với cười. Phượng nói vâng rồi đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng khách, bưng cái cassette ra đặt dưới gốc cây ổi. Nàng vặn nhạc nho nhỏ rồi lại leo lên võng nằm nhắm mắt lại. Sau một đêm thức khuya, Phượng cố ngủ một giấc cho lại sức. Bà Đường biết con mệt mỏi cũng không hỏi thêm gì nữa, bà Lạng Yên ngồi làm việc, đầu óc vẫn vơ lo sợ. Ngày nào trực chưa nạp 3 lạng vàng và chưa chính thức ký giấy hôn thú với phượng, ngày đó lòng bà vẫn không thể bình lặng được. Tối hôm ấy, trực đổi mục, kể từ hôm áo gấp về làng hầu như chưa có đêm nào trực thành thơ nằm nhà không tiệc tùng nhậu nhẹt với bạn bè thì lại đắm mình trong quán rượu bia ôm, vung tiền qua cửa sổ để mua lấy chút cảm giác của kẻ trọc phú, dựa đặng cùng đinh để nón nhận những ánh mắt thần phục của bá tánh vốn chỉ mơ một ngày xuất ngoại và nhất là để nhận những vuốt ve nồng cháy của bọn chiêu đãi, lúc nào cũng dành hết thiện cảm cho người lắm tiền. Chẳng phải tranh thủ ăn chơi, gấp rút hưởng thụ để mai kia trở về Canada lao đầu vào nhà máy có chút kỷ niệm trách tán làm hành trang cho thực tế nhọc nhằn. Do lời đề nghị của người tài xế, đêm nay trực tìm đến một vũ trường sang trọng trên đường Nguyễn Hội. Mấy năm gần đây, những tụ điểm ca nhạc múa đôi mọc lên nhan nhản từ trung tâm thành phố lan ra cả ngoại ô, thậm chí tận cầu Bình Triểu cũng có phòng trà nhạc sống. Những cô gái ngày bán mía ghim vé số đêm đêm lột xác múa may trên sàn nhảy, những chàng trai chuyên nghiệp bốc đất thủy lợi Tối tối đổi thay trang phục xuất hiện dưới ánh đèn màu, xã hội quá dị có một không hai trên trái đất, dịch vụ ăn chơi phát triển bừa bãi bên cạnh hàng chục triệu dân, không được nhà nước chính thức báo động, là bị đói, ở cấp trầm trọng, cần quốc tế viện trợ. Lúc trực tới, vũ trường đã khá đông, nơi đây là chỗ rừng chân của những người nặng túi, gồm đa số Việt Kiều, du khách dân buôn, cán bộ tham hô, chủ hụi và huyện đề, nói chung là những thành phần không ngại tiêu tiền. Sự cô mạt của họ kéo theo một đám con gái trẻ trung diêm dúa đứng phất phơ từ ngoài hành lang, rình chờ cơ hội kiếm chắc, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi như con thiêu thân không bao giờ nhìn thấy tương lai. Nhiều cô tự hào là rất sành sỏi mà lâu lâu cũng vớ phải việc kiêu giả mất cả tình lẫn tiền. Đêm nay, lần đầu tiên chập đi chơi một mình, người tài xế tháp tùng đưa chực vào chiếc bàn bên trái sàn nhảy rồi lặng lẽ rút lui trực dúi vào tay ông ta một nắm tiền và ra lệnh. Khoảng 12 giờ thì trở lại đón tôi. Trực ngồi xuống đảo mắt tứ phía nhưng chưa nhìn rõ ai bên cạnh vì ánh sáng mờ nhạt dày đặc khói thuốc. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang say sưa uống mình theo điệu rumba, trực phải lắng nghe một lúc khá lâu mới nhận ra cô đang hát tiếng Anh. Gã mắc khói thuốc ba số năm và chiếc bật lửa đân hiu sáng bóng quẳng lên mặt bàn với vẻ khịnh khàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net